Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 189 Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video Để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương tập 189 Lúc này khế ức chủ thần bắt đầu chửi mẹ nó Tên thổ dân chẳng lẽ có bị bệnh sao? Nhiều người như vậy mán không đánh mà lại cứ nhằm vào mình, bộ mình giống kẻ bị dễ bắt nạt sao? Người muốn chết, sức mạnh khí ức bộc phát, thần hải quán bắt đầu vận chuyển, thần được càng va đập mạnh liệt Đây là lực lượng của chủ thần. ở Nguyệt Ảnh Đại Lục, chủ thần là những người mạnh nhất. bất kỳ sinh linh nào ở trước mặt chủ thần đều giống như là run rẩy. mà lúc này khí ước chủ thần bị lâm phàm khiêu khích đã sớm nổi giận. Hắn muốn giết đối phương để cho hắn biết kết cục của việc càn dỡ với mình là như thế nào. Ngày lúc này khóe miệng lâm phàm lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn về phía vị lai vô lượng vương vật. Hiện tại hắn chỉ cần chú ý đến tên chọc này, còn sức mạnh của tên chủ thần hắn không cần lưu ý. Mạt nhật thiên tai phá diệt. Lâm phàm đấm ra một quyền. Vài đạo tiên thuật thần thông được xuất ra Quả đấm được sức mạnh phá diệt bao vây Khiến cho người ta sợ hãi Mà thiên địa hư không lúc này Đã bị phá nát Ngay cả thời gian cũng tàn rã. Lực lượng tiên vương đã cường đại như vậy Vậy thiên quân còn mạnh hơn Thì sẽ như thế nào Hắn không thể biết được Âm một tiếng Lâm phàm đấm ra một quyền Vài đạo tiên thuật thần thông được xuất ra Sức mạnh to lớn vô lượng áp lực vô tận bay thẳng đến khế ước chủ thần. sắc mặt của khế ước chủ thần đại biến, hắn cảm giác được đoàn tấn công của đối phương cảm thêm cường đại so với trước, thậm chí còn có một số cỗ áp bách mãnh liệt để hắn cảm thấy không thể ngăn cản. thổ dân, chủ thần không phải là người mà ngươi có thể nhục nhã. khế ước chủ thần điều mạng bay thẳng đến lâm phẩm. sau khi đó, vị lai vô lượng vương vật giờ mới ra tay. Vạn trượng Phật Quang xuyên thấu thiên địa Bánh răng tương lai xoay tròn Bay vào hư không Thẳng lên chỗ Lâm Phạm giết qua Lâm Phạm lật bàn tay Vĩnh Hằng Chi Phủ xuất hiện chém lên phía bánh răng Khai thiên tạm thức Không thể coi thường Nếu sức mạnh nó đạt đến trình độ nhất định Cũng có thể khai thiên tích địa Hư không Chủ thần Cùng thâm uyên Chủ thần Nhìn thấy cơ hội trong lòng vui vẻ Hiện tại tiểu tử kia không dành bận tâm đến chúng ta ầm một tiếng Hai đạo thần được đánh vào người lâm phàm Sức mạnh cường hãn khiến cho khí huyết hắn quay cuồng Nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng không để ý đến những thứ đó. Tầm mắt hắn vẫn đặt trên người của khế ước chủ thần. Chết đi cho ta! Vị lai vô lượng vương Phật không nghĩ tới địch nhân lại liều mạng như vậy. Không thèm nhìn công kích của hai chủ thần kia. Đáng ghét! Khế ước chủ thần kinh hại biến sắc. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận áp bức trên đỉnh đầu. Làm cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lâm phàm hé miệng Phun một ngụm máu tươi Nhưng vẫn cuồng tiếu Khế ước chủ thần Lão tử muốn giết ngươi trong 3 giây Thì là 3 giây Tuyệt đối không thể ngươi sống đến dây thứ tử Phá cho ta Âm một tiếng Một quyền đánh vào người khế ước chủ thần Sức mạnh cường hãn rót vào cơ thể hắn Đánh nát thần hạch đối vực Sao lại thế Khế ước chủ thần biến sắc Về mặt không dám tịt Hắn không thể ngờ chuyện xảy ra lại như vậy Hắn thực sống không quá ba giây Điều này sao có thể chứ Thổ dân này vậy mà trong sự vây công của bốn người Vẫn còn có thể giết được mình Mặc dù mình là chủ thần yếu nhất trong đám Nhưng vẫn không thể yếu ớt đến mức như vậy được chứ soạt một tiếng Thân thể khế ước chủ thần không ngừng nứt toát Từng đạo từng đạo ánh sáng Từ cơ thể ánh xuyên thấu ra Sau đó vạn đạo giống như là giải lụa Trực tiếp xuyên thấu thiên địa Một tiếng kêu thảm thiết vàng lên Thần hạch khế ước chủ thần vỡ tan Thần lực biến mất Chết không thể chết hơn Đinh Chúc mừng ký chủ đã giết chết khế ức chủ thần Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường Lâm Phạm ngừa mặt lên trời thét dài Khế ức chủ thần rốt cục đã bị mình giết rồi Kinh nghiệm đã tăng lên Hắn có thể cảm nhận được thực được bản thân Đã cường đại hơn Mặc dù vẫn là cường giả tin vương cảnh Nhưng mà hắn cảm giác được Mình đã mạnh hơn so với lúc trước Không hai vị chủ thần còn lại hét lên khi thấy cảnh này hàm mắt họ như là muốn phun lửa bọn họ rõ ràng đã đánh trúng hắn rồi nhưng mà thân thể hắn thực sự quá là biến thái đánh cho thầu hết thôi chứ không thể làm được gì hết nếu như hắn gặp cường giả tiên vương cảnh khác thì sớm đã bị hai đạo thần lực xuyên qua chết không thể chết hơn trước đâu như bây giờ không thể nào hai vị chủ thần không dám tin ngay cả vị lai vô lượng vương phật cũng không tin nổi sau đó căm tức nhìn lâm phẩm Người rút cục lại Sức mạnh của người sao lại mạnh hơn vừa rồi? Ánh mắt vị lai vô lượng vương Phật cay độc Nhìn chằm chằm Lâm Phạm Hắn cảm giác hiện giờ Thực lực của tiểu tử này Còn mạnh hơn vừa rồi không ít Chẳng lẽ Thời khắc này Vị lai vô lượng vương Phật kinh sợ Chẳng lẽ tiểu tử này càng chiến càng hơn Điều này không thể nào Thế giới này làm gì có người như vậy chứ Lâm Phạm trà đạt chân đạp thiên địa Khí tức ngưng lại Lực lượng sinh bệnh bộc ra Tu bổ thương thế trên người Chớ loạn Hiện giờ các người đã không thể giết được lão tử nữa Coi như các người vây công thì có thể làm gì được ta Cùng lắm chỉ làm ta bị thương ngoài ra thôi Con lừa chồng Trước đây người muốn giết ta Giống như giết con kiến Nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu Những trù thần này yếu như gà vậy Chỉ cần lão tử nhức tay Là có thể giết bọn họ như một con kiến Còn người Cũng sẽ có một ngày Lão tử sẽ giết chết người vị lai vô lượng vương phật nhìn lâm phàm đang cuồng ngạo phật tâm ngừng lại đột nhiên hắn nghĩ đến câu nói mà hắn ghét nhất vị lai vô lượng vương phật lắc đầu không thể vô lượng ta không tin bất cứ chuyện gì trên thế gian vị lai vô lượng vương phật quát lớn vạn trượng kim thần xuất hiện đây là vương phật chi thân quán xuất hiện ngồi ngay ngắn ở trong hư không nhất cử nhất động đều tràn đầy phật lực đặc biệt là khi mở hai mắt Càng có hai đạo quang hoa, màu vàng kim, sáng lóa. Lâm phàm vung tay, đập vỡ hai đạo kim quang này. Sau đó ngừa đầu nhìn tới. Vị lại vô lượng vương Phật. Người nghĩ rằng thi triển vương Phật chi thần sẽ chấn áp được ta. <cười> Mơ bộng hão huyền. Nhưng bây giờ ta không có thời gian đùa chơi với người. Hai vị chủ thần này, ta thu rồi. Dầm một tiếng. Hư không chủ thần cũng biết thâm uyên chủ thần. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nội tâm ngưng lại. Bọn họ tự dưng cảm thấy áp lực. Thổ dân, ngươi lập cần. Hai vị chủ thần lạnh lùng quát. Bọn họ không tin đối vương có thể giết chết được chính mình. Lâm Phàm cười. Để ta cho tiểu đệ các người nếm thử cảm giác đau đớn nhất thế gian. Âm Dương chuyển đổi. Hai vị chủ thần thấy hắn cười cười, tâm thần run rẩy. Bọn họ cảm giác tình cảnh đã thay đổi, giờ đã trở thành con mồi. A Di Đà Phật. Hai vị chủ thần Các người màu tránh đi. Để bàn vương Phật chân áp hắn. Lúc này vị lai vô lượng vương Phật lên tiếng. Phật âm vô tận chấn động thiên niệm. Lâm Phạm hất đầu một cái. Còn lừa chồng. Ta chờ người rất lâu rồi. Hiện tại cơ hội thế này. Người chạy không thoát được đâu. Xa phòng. Lúc này một vật phòng màu trắng xuất hiện. Vị lai vô lượng vương Phật. vừa mới chuẩn bị chân áp hắn. Nhưng mà khi nhìn thấy đồ chơi này. Nhất thời sợ hãi. lông tơ dựng đứng cả lên. Ở trong lòng ngưng Nào còn dám ở đây mà trực tiếp trốn vào hư không Con một tiếng Không có bất kỳ tình huống nào phát sinh Một sản phẩm giả lơ lừng Ở trọng hư không <cười> Lâm Phàm cười lớn Con lừa trọng Người lại bị lừa rồi Hiện tại để ta cố gắng nói chuyện với hai chủ thần một chút để Vị lai vô lượng vương Phật Đang chạy trốn nghe thế thế Hoàn toàn nổi giận. Tiểu tử Người muốn chết sao Hắn không ngờ mình đã bị lừa nữa Nhưng mà lúc này Lâm Phạm xuất thủ Trần áp hai vị chủ thần còn lại Thầm nguyên chủ thần và hư không chủ thần Nhìn cảnh này Nhất thời giận dữ gầm thét Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Sao đột nhân thu tay Vị Lai vô lượng vương Phật hết sức vô tội Hắn cũng muốn giết chết người này Nhưng mà người này luôn lấy xà phòng dọa hắn Cái này không liên quan tới vấn đề có giết hay không Mà hắn không muốn do mệnh nhỏ của mình Và trong tay của tiểu tử kia Hắn không biết xà phòng của tiểu tử này Có thể thi triển mấy lần Nhưng mà nhìn tiểu tử này làm cả như vậy Không úy kỵ mình tí nào Nhất định hắn còn vốn liếng Cục xà phòng kia chắc chắn là còn dùng được Bản vương Phật Vị Lai vô lượng vương Phật Vừa muốn nói gì đó Nhưng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ nghi người. Hư không chủ thần đột nhiên kêu thảm Thân thể bị Lâm phàm dùng một quyền đánh xuyên Thần hạch bị hắn nắm ở trong tay <cười> Lâm phàm cười lớn Đấm ra một quyền Ai dám chống đối Các chủ thần này tuy rằng lợi hại Nhưng mà bây giờ còn tác dụng chó gì chứ? Lâm Phạm nhìn hư không chủ thần. Thế nào? Có phải ngươi giờ đang rất sợ không? Hư không chủ thần nhìn đồng ngực mình. Ở đó có cái cửa động cực kỳ trống trải. Đặc biệt là máu tươi ở đó không ngừng xảy ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phạm. Trả thân hạch cho ta. Hắn không nghĩ tới mình có kết cục như thế này. Sao tên thổ dân kia lệ mạnh như vậy chứ? Rõ ràng hắn đã cố gắng phòng thủ Nhưng đối phương vẫn xuyên qua được bình phong thần lực của mình Một quyền xuyên ngực đồng thời lấy đi thần hạch Bọn họ là chủ thần Không có thần hạch sẽ trở thành một phế nhân Thậm chí sẽ chết Mà thân thể cường hãn này Cần thực lực tầm bộ Nếu như không có thần hạch cung cấp thực lực Thì thân thể sẽ là chắc chắn Bị mục nát, suy yếu Lâm Phạm biểu môi Người đang nằm mơ sao Cảm nhận được sức mạnh thần hạch trong tay Ở trên mặt của Lâm Phạm nở nụ cười Quả như là thứ tốt Thần lực trong này mênh mông như biển Giờ hư không chủ thần mất đi thần hạch Vậy thì hắn còn có năng lực gì đây Không Hư không chủ thần gầm lên Âm một tiếng Lâm Phạm hơi dùng đực Thần hạch dần dần nứt toát Thần lực trong đó tàn ra ngoài Tỏa ra trong thiên địa Lúc trước hai mắt hư không chủ thần tràn ngập thần quang Nhưng mà từ từ ảm đạm Dần dần mất đi sinh cờ Đinh chúc mừng ký chủ giết được hư không chủ thần đinh kinh nghiệm tăng cường cảm giác giết chủ thần thực sự quá tuyệt vời đặc biệt là âm thanh nhắc nhở kinh nghiệm càng khiến lâm phàm vui vẻ khoái cảm này không thể dùng lời để hình dung được thâm uyên chủ thần nhìn tình huống thế này càng người bắt đầu run rẩy cảm thấy choáng vắng bốn vị chủ thần này chỉ còn mình hắn lúc này nội tâm hắn thực sự sợ hãi đặc biệt khi đối phương đưa ánh mắt quá chặt mình càng khiến hắn thêm sợ hãi Tâm thần cực kỳ cường hãn của hắn vào lúc này bắt đầu run rẩy Tên thổ dân này không phải người Thầm uyên chủ thần Hiện tại còn một mình ngươi À còn cả con lửa chọc kia nữa Nhưng người đừng có hy vọng vào hắn Hắn không giúp gì được người đâu Lâm Phạm cười nói Thầm uyên chủ thần nhìn Lâm Phạm Lại đưa ánh mắt nhìn vị lai vô lượng vương phật Trong mắt đuế lên thần quang Tình huống bây giờ rất ác liệt Thực được thổ dân trước mắt đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn Mà hắn cũng không còn nắm chắc phần thắng khi đối với đối phương đó. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật Rốt cục người muốn thế nào mới chịu ra tay. Mỗi một lần đều trốn trốn tránh tránh. Người có biết người đang phản bội chúng ta không? thâm uyên chủ thần lạnh đùng quát. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật phát lời thề. Tự nhiên không thể trung đường với tên kia được. Nhưng mà mỗi lần đều như vậy. Thực khiến hắn không biết làm gì. Bây giờ ba vị chủ thần đã ngã xuống. Đây là đà kích cực kỳ nặng nề. Đối với Nguyệt Ảnh Đại Lục Tuy chủ thần rất cường đại Nhưng mà con đường trở thành chủ thần lại vô cùng khó khăn Phải trải qua vô số tuế nguyệt Thì mới có thể thêm một vị Hiện tại chết ba vị Sau này làm sao mà xâm lấn vô tận Đại Lục Trong đồng vị lai vô lượng vương Phật oán giận Phật tâm bạo nộ Hắn biết tất cả những thứ này đều do tiểu tử kê làm hại Nhưng Hắn còn có biện pháp gì Bảo bối thần bí của tiểu tử kê thực sự quá dọa người Nếu như không phòng bị Thì có thể chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu Thâm uyên Chủ thần Muốn té lắm rồi Hắn không muốn ở lại chỗ này chịu chết nữa Lâm Phàm nhìn thấy thế Nhất thời cười cười Muốn <cười> chạy sao Thâm uyên Chủ thần trật quát một tiếng Một đoàn khí tức vực sâu trật phát Hư không đứt ra một cái khe giống như là Miệng thôn thiên cửa thú Ở trong đó đầy giấy khí tức diệt tuyệt Thổ dân Người muốn giết bản Chủ thần sao Không có cửa đâu Thâm Nguyên Chủ Thần không muốn ở đây nữa. Biết lưu lại ở đây chỉ có một con đường chết. Hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về nhanh chóng thông báo với những Chủ Thần khác. Phía bên vô tận đại lục có một thổ dân vô cùng mạnh mẽ. Vị Lai vô lượng Vương Phật thì không thể dựa dẫm được nữa. Thâm uyên Chủ Thần đứng trước vết nứt nhìn Vị Lai vô lượng Vương Phật một cái. Sau khi trở về, ta sẽ nói hết chuyện của ngươi với những Chủ Thần khác. Ngươi rõ ràng không muốn hợp tác với chúng ta chỉ muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta thôi. Hiện tại, hắn có thành kiến rất lớn với vị Lai vô lượng vương Phật. Từ khi bắt đầu, bọn hắn có quan hệ hợp tác, nhưng mà bây giờ nhiều vị chủ thần đã chết đi đều là liên quan tới hắn, cho nên vụ làm ăn này không cần nghĩ lại nữa. Vị Lai vô lượng vương Phật rối rắm. Thầm Uyên chủ thần, người không thể nên như vậy. Thẩm Uyên chủ thần hết đến, không nên sao? Vậy nên làm cái gì? Tùy người không cùng đối với thổ dân này nhưng mà người cũng không có lòng tốt người nghĩ rằng chủ thần chúng ta sẽ tin ngươi sao? chờ khi ta rời đi người cũng sẽ giống như thổ dân này đều là kẻ địch của chủ thần chúng ta Lâm Phàm cười nói Thâm Nguyên chủ thần người đi mau đi lần này ta thả ngươi nhớ kỹ con lửa chọc này không phải hạng người tốt lành gì các người hợp tác với chính là muốn chết ngày hắn cả sư môn của mình hắn còn diệt hết nói chi tới việc hợp tác với tất cả các ngươi vị lai vô lượng vương phật Trấn áp toàn bộ thái thượng lão tổ Của tiện ác Phật tông Mặc dù bọn họ đều là vãn bối quán Cùng một đảo chính thống Vậy mà hắn vẫn không hề lưu thủ ra tay trấn áp tất cả Tất cả những đệ tử Phật môn Phản kháng thì đều bị giết chết Đây chính là bá quyền Thầm nguyên chủ thần nhìn lâm phàm Thổ dân Các người chờ đó cho ta Lúc này vị lai vô lượng vương Phật hơi nhắm mắt Sau đó mở hai mắt Không ngờ bọn chuyện sẽ biến thành như vậy Nếu đã thế Người cũng không cần rời đi Ở một tiếng Vạn trượng Phật Quang bao phủ thiên địa Phật thủ màu vàng che kín bầu trời Bao phủ đại miệng vực sâu Dưới Phật thủ Vực sâu chấn động Không ngừng đứt toát cắt đứt đường đi của thâm uyên chủ thần Người muốn làm gì Thâm uyên chủ thần sống giận, Hắn không nghĩ đến vương Phật lại dám động thủ. Vị lai vô lượng vương Phật chấp hai tay lại A di đà Phật Lâm Phạm thấy cảnh này Nhất thời cười lớn bước đến trước một bước xuất ra một trường Thầm nguyên chủ thần hôm nay có những người may mắn đi nhanh lên ông đây giúp ngươi cản hắn lại ầm một tiếng phật quang rung động vị lai vô lượng vương phật thích cảnh này trong lòng giận dữ tiểu tử đừng quản việc không đâu thâm nguyên chủ thần nhìn lâm phàm đa tạo hắn không ngờ tiểu tử lại để giúp mình sau đó nhanh chóng xoay người lập tức rời đi nhưng trong khoảnh khắc đó phù một tiếng Thâm uyên chủ thần ngẩn ngơ Không biết từ khi nào một chiếc trùy thù Đã cắm vào bên hồng ánh Ngươi Lâm phạm lắc đầu bất đắc dĩ Nhớ kỹ Đừng có bao giờ đưa lưng của ngươi Giao cho kẻ địch Thâm uyên chủ thần Sửng sốt Ngươi thật hèn hạ Thâm uyên chủ thần mở miệng nói Phốc một tiếng Về mặt lâm phạm hờ hững Trong mắt không có chút rung động Nhàn nhạt trả lời Đáng tiếc Ngươi biết quá muộn rồi phốc một tiếng một đao hai đao thâm nguyên chủ thần không nghĩ tới mình sẽ chết oan uổng như thế hắn là chủ thần khống chế một vương nhưng mà lại chết bị bi ai trước mặt thổ dân này ngay cả thủ đoạn cũng không thi triển ra được nếu như ông trời cho hắn thêm một cơ hội hắn thề cho dù chết trận thì cũng muốn không muốn chết uất ức như thế này không cam lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng đừng người hắn bạo phát lâm thầm thu dao gầm nhẹ nhàng đẩy thi thể Thâm Uyên Chủ Thần, nhưng kinh ngạc khi thấy thi thể của hắn vẫn bất động như cũ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết được Thâm Uyên Chủ Thần. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Âm thanh hệ thống truyền tới trong lòng của Lâm Phàm cực kỳ vui, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao thi thể của Thâm Uyên Chủ Thần vẫn không nhúc nhích, lại còn nặng như núi nữa. Âm một tiếng. Nhưng lúc này. Lâm Phạm phát hiện khí tức cường hãn từ trên người Thâm Uyên Chủ Thần bạo phát, một đạo thần lực xông thẳng lên thiên điện Luận khí tức này xung kích với hư không nghịch lưu, hình thành kiếp vật. Âm thanh từ bên chân thân thể Thâm Uyên Chủ Thần phát ra. Thâm Uyên Chủ Thần ta không cam lòng, ta không cam lòng. Vị lai vô lượng vương phật hơi nhớ mày, hắn không ngờ tiểu tử này quá âm hiểm, càng không nghĩ tới oán niệm Thâm Uyên Chủ Thần lớn như vậy. Cho dù chết vẫn có thể ngưng tụ thần lực thành một sợi oán niệm ngao du bên trong thiên địa. Lâm Phạm kinh ngạc, hắn nhìn ra, đây là oán niệm của Thâm Uyên Chủ Thần, không ngờ một tên chủ thần lại có thể ngưng tụ luyện ra. Tình huống như thế Lâm Phạm biết, khi cường giả có điều gì không cam lòng, chuyển hóa thành oán niệm không có thực thể, cũng không có linh hồn, càng không có linh chế, giống như thiên địa cô hồn phiêu lãng trong đất trời. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lâm Phạm bĩu môi. Gặp ta rồi thì không cam cũng phải cam. Lâm Phàm hút một hơi nuốt một tia oán niệm kia vào bụng. Đinh, hấp thu mặt trái ý chí, hệ thống trần áp. Đinh, lĩnh ngộ được lực lượng vực sâu. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, trong cơ thể đã xuất hiện một viên thần hạch nho nhỏ đang lưu lửng. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy Lâm Phàm nuốt oán niệm của Thâm Uyên chủ thần vào bụng, nhất thời cười lên. Người bình thường nếu làm thế tuyệt đối sẽ bị oán niệm cuồng bạo ảnh hưởng cần chờ tiểu tử này luyện hóa oán niệm kia cũng là lúc mình động thủ nhưng mà hắn lại thấy tiểu tử kia thực giống như là không có chút biến hóa nào tựa như là không bị oán niệm cảm hóa vậy lâm phàm đưa ánh mắt nhìn về phía vị lai vô lượng vương phật còn đưa chồng hiện tại chỉ còn ta và ngươi người nói xem ta phải làm gì đối với người vị lai vô lượng vương phật xem thường hư lại chỉ bằng ngươi lâm phàm cười khẽ không thử một lần thì ai mà biết chả đỡ người không phát hiện được Thực lực ta đây càng ngày càng cường hãn hơn sao? Nghe Lâm Phàm nói, Vị Lai vô lượng vương phật dứng sở sắc mặt hắn hơi biến hóa, hắn phát hiện thực lực tiểu tử này thực giống như là mạnh hơn vừa rồi một phần. Chuyện này làm sao có khả năng? Nhận lúc Vị Lai vô lượng vương phật đang kinh ngạc, Lâm Phàm chấn động, bay thẳng lên chỗ hắn. Hiện giờ Lâm Phàm cảm giác mình có thể liều mạng với con lửa trọng kia, còn kết quả cuối cùng, vậy thì phải nhìn khí vận bản thân thôi. Tình huống bây giờ trên năm, trên năm năm. Nhưng mà Lâm phải biết, phần thắng của hắn lớn hơn một chút. Vì tên chọc vẫn một mực cảnh giác chính mình. Thử hỗn trướng, vị lai vô lượng vương vật không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Lần trước liên thủ với Quang Minh thần để giết hắn. Cuối cùng Quang Minh chủ thần bị giết. Còn hắn thì chạy thoát được. Còn lần trước nữa, có cần ba vị chủ thần. Đến cuối cùng, vẫn để đối phương trốn thoát. Khiến hắn nhục nhã vô cùng. Cho tới lần này càng khi hắn muốn tức ngất, bốn vị chủ thần đi bấy giết tên tiểu tử này, cuối cùng bốn tên kia toàn bộ bị giết cả. đây rốt cục là tình huống như thế nào? hắn không thể nghĩ nổi. vương phật, vị lai vô lượng vương phật không nhận bộ. phật quyền trung trời, từ trời giáng xuống lấy vô thượng. phật lực chấn áp tất cả thế gian. lâm phàm cười ha ha. có chút năng lực mà cũng dám lừa mạng với ta. người không sợ xà phòng của ta đây sao? <cười> Vị lai vô lượng vương Phật rên lên một tiếng Hắn cảm thấy mình bị tiểu tử này dọa quá nhiều lần Bây giờ nghĩ lại thực sự rất xấu hổ Âm một tiếng Sức mạnh bộc phát ra Nếu như lúc trước Lâm Phạm thật không dám liều mạng với vị lai vô lượng vương Phật Nhưng mà giờ không giống như trước Thực lực bản thân đã cường đại hơn Không cần quá quý kỳ hắn Lâm Phạm cười lạnh Con nửa chồng Người bây giờ sắp không xong rồi Yên tâm Không bao lâu nữa Người sẽ chết trong tay của lão tử Trong lòng vị lai vô lượng vương Phật kinh sở, tốc độ gia tăng thực lực của tiểu tử này quả là đáng sợ. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian nữa, sợ sẽ là như hắn nói, mình không còn là đối thủ của hắn nữa. Điều này không có khả năng, bởi vì mình là vị lai vô lượng vương Phật, sắp chạm tay vào thiên quân đại đạo Phật chứng, không thể thua tên tiểu tử này. Lâm phàm đấm ra một quyền, sức mạnh núi điền đất trời, mà và sức phòng ngự của vương Phật kim thân của vị lai vô lượng vương Phật cực cao. Và vị lai vô lượng vương Phật cũng đang điều mạng với Lâm Phạm Bánh rằng tương lai quấn quanh trên người Bùng nổ đạo Phật Quang Đánh về phía hắn Đây là sức mạnh tương lai Trường khống vị lai vương Phật quán Trong trận chiến này Cả thế giới gần như tàn vỡ Vị lai vô lượng vương Phật tạm thời Không cách nào bắt được Lâm Phạm Sau đó hắn cắn rằng Hắn biết lần này mình không giết được tiểu tử này nữa Sau đó trốn vào hư không Tiểu tử Người chờ đó cho ta Lâm Phạm thấy vị lai vô lượng vương phật muốn chạy Hắn đầu dễ dàng buông thai như vậy Sau đó cố gắng đuổi theo Trời ơi, em gái nhà người Hôm nay quyết một trận tử chiến đi Người không chết thì ta lừa đời Chạy theo làm gì Chờ về đây Vị lai vô lượng vương phật quay đầu Không ngờ Mình cũng có một ngày như vậy Tiểu từ này bám dai như địa vậy Không muốn cho mình rời đi Đáng ghét Thực sự đáng ghét Người muốn chết Vị lai vô lượng vương phật giống dẫn Lâm Phạm cười hà hà Ai chết thì còn chưa biết đâu Nhưng mời ngươi dừng lại đã Chúng ta hào hào nói chuyện một chút Vị Lai vô lượng vương Phật không dừng lại Hắn không muốn tặng phí thời gian Hắn có cảm giác mình nên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch Tình huống bây giờ đã vượt qua Ngoài dự liệu quán Chỉ khi được thiên quân chi đạo Chứng nhận mới là kết cục cuối cùng Đến lúc đó Trong đất trời này còn ai là đối thủ quán chứ Khi đó hắn chắc nghiền ép tên tiểu tử này như để xếp một con kiến. Nhưng mà hiện tại... Ngừng em gái người ấy. Người đuổi ta chạy. Đây là ý nghĩa hiện giờ của vị lai vô lượng vương phật. Hắn không muốn chơi đùa với Lâm Phạm nữa. Mà hắn không biết vì sao. Trong lòng mình đang rất hoảng loạn. Thật giống như sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tả môn. thực sự quá tả môn. Vị lai vô lượng vương phật quát. Tiểu tử người chớ làm cản quá mức chả người muốn đuổi theo ta để chân đến chân trời góc biển sao? Lâm Phạm vẫn theo sau lưng vị lai vô lượng vương phật. ngươi làm cái quái gì vậy? mau dừng lại nói chuyện với ta. chúng ta hào hào nói chuyện một chút. ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không bẫy người nữa. cút đi. vị lai vô lượng vương phật tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Phạm. nếu như tin tưởng tiểu tử này, hắn sẽ giống như là thâm uyên chủ thần đến chết cũng không cam lòng. cái tên thâm uyên chủ thần Nào dám tin thằng ông nội này Nếu tin tưởng tiểu tử này Sẽ rất bi thảm Tên kia thật không phải là người Coi như ba đầu cũng không tham hiểm như hắn Đại tử thiên địa tông làm việc So với ma đầu Còn muốn ma đầu hơn Mẹ nó chứ Nói không giữ lời Hèn hạ vô sỉ Ngay cả bà bối trên người cũng âm hiểm như là chủ nhân của nó vậy Đã từng có một bảng xếp hạng Tên là Thập Đại Ma Đầu Ngay cả mười tên ma đầu trên cái bảng kia gộp lại cũng không đê tiện bằng tên này. Không phải hắn sợ tiểu tử kia, mà giờ hắn cảm thấy không cần thiết cùng hắn hao tổn, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mà hắn cũng biết được, lấy tình huống bây giờ của mình, tuyệt đối không thể giết được tiểu tử kia, chỉ có thể chờ mình thấy được thiên quân chi đạo mới có thể giết được hắn, còn hiện tại thì không được. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn đang trần đầy chi ý có lựa chọn. Người khiến ta quá thất vọng rồi đấy Trước đây ta thấy người thì chưa có thể chạy trốn Khiến cho người sốt ruột Mà hiện tại Lão Tử lại muốn đối đầu với người Người lại chạy Người có thể đừng như vậy được không Chúng ta đứng lại đại chính 300 hiệp đi. Vị lai vô lượng vương Phật quay đầu nhìn Lâm phàm một chút Bàn tay vừa nhấc Một đạo Phật quang đâm thủng hư không Làm Lâm phàm xứng sở Nhanh chóng né qua một bên. Mẹ nó quá là nhằm hiểm Còn muốn đột nhiên đánh đến, Có gan thì đứng lại cho ta Lâm Phạm không nghĩ tới con lửa chọc này để bị ồi như vậy. Lúc mới bắt đầu, hắn còn nghĩ đối phương nhất định sẽ đánh với mình một trận, nhưng mà giờ hắn phát hiện tất cả đều là do hắn nghĩ quá nhiều. Con lửa chọc này không có ý đánh với mình. Hiện giờ mình đã thi triển tốc độ nhanh nhất, nhưng mà hắn giống như là uống thuốc kích thích, tốc độ còn nhanh hơn cả mình, căn bản không thể đuổi kịp. Lâm Phạm đột nhiên đạp xuống hư không nổ tung, ngón tay hắn nhấc lên, kiếm ý ngang rộng, phiêu đãng xuất hiện đánh về phía vị lai vô lượng vương phật. Vạn ngàn kiếm ý cắt rời hư không Từng âm thanh phá không mà đi Ngưng Phi thiên Kiếm ý bảo phát Phi thiên xoay tròn xuất hiện Rồi dung hợp lại với kiếm ý Vị lai vô lượng vương Phật quay đầu nhìn Không biết tiểu tử kia muốn làm cái gì Mà cũng không biết bên trong tay này xuất cuộc là có thứ gì Nhưng vừa nhìn đã biết là không phải thứ tốt đẹp gì Không phải ngươi muốn chạy sao Hôm nay Lão tử dùng phi thiên chọc nát cái mông của ngươi. Vù một tiếng Phi thiền cấp tốc xoay tròn Nhờ được kiếm ý gia trì trực tiếp phá không mà đi Lực xuyên thấu cường đại Làm cho hư không vận mẹ Thành âm phát ra nặng nề Vị lại vô lượng vương phật cảm giác tiểu tử này bị bệnh nặng lắm rồi Hắn còn muốn đuổi theo mình Đến lúc nào nữa Nhưng lúc này Hắn phát hiện hư không sau lưng có biến hóa Thật giống như có vật gì đang chăm chú Nhìn vào vị trí nào đó trên cơ thể mình Cảm giác này khiến cho bản thân hắn Không thoải mái khi quay đầu, nhất thời biến sắc, hắn nhanh chóng bung tay áo một cái, bánh răng tương lai bay ra chúng đại phi thiên. thanh âm va chạm kịch liệt bạo phát. Vị lai vô lượng vương Phật nhíu chặt mày, không ngờ tiểu tử kia có năng lực này, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Lâm Phàm thấy phi thiên không có tác dụng, cũng chửi ầm lên. "Có lựa trọng, ngươi chạy làm cái quái gì thế? Ta cho người biết, hôm nay lão tử nhắm vào ngươi rồi, mặc kệ ngươi chạy tới đâu." Ta cũng sẽ theo người gắt gào Trừ phi người chạy trốn cả đời Người thằng điên này Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận Hắn không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy Tốt Nếu người thích trò này Vậy thì được thôi bản vương Phật cũng muốn xem xem Người có thể đuổi ta tới khi nào Nếu thích chơi trò cút bắt Thì cứ chơi Xem ai có thể chống đỡ đến cùng <cười> So bền bỉ sao Tiểu tử này có thể so với mình sao Trước khi bản vương Phật vẫn chưa trở thành vương Phật Mỗi ngày đều phải khổ luyện Ngồi trên hoang man chi sơn Mấy năm lĩnh ngộ Phật tâm Hiện tại tiểu tử này muốn so với mình sao Vậy cứ tới đi Lâm Phạm không nghĩ đối phương làm cả như vậy Dám khiêu khích chính mình Vốn dĩ hắn đang tính Nếu không đổi kịp sẽ để tên đó đi Nhưng mà giờ con đường chọc này lại trào phúng mình Cái này không thể nhịn được Tốt tốt người trâu bò Vậy chúng ta so một lần Một ngày trôi qua Hai bóng người hoạch phá thiên địa Xuyên qua thiên nam địa bắc Hai ngày, ba ngày Trong lòng vị lai vô lượng vương Phật có chút nóng này Nhưng vẫn khá tốt Hắn còn có thể nhịn được Hắn không tin tiểu tử này Còn có thể đuổi mãi Một tháng sau Vị lai vô lượng vương Phật sắp đến mất rồi Sau đó hung tận nhìn chằm chằm nhâm phạm Hắn không nghĩ tiểu tử này Lại biến thái như vậy Lại theo người mình tích tận một tháng trời Trong đoạn thời gian này Hắn chưa từng ngừng một hơi thở Mà đối phương cũng không ngừng lại Cứ như vậy Mà theo sau mình Thật không dám tưởng tượng được Lâm phàm hét lớn Có lựa chọc Hãy dừng ngay lại cho ta Chúng ta đại chiến 300 hiệp Vị lai vô lượng vương Phật Giận thiệt rồi Tiểu tử này Dám đuổi theo mình Dòng dã một tháng lận Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận Sau đó dừng lại Người muốn chết Phật đạo vô biên Thiên địa Phật quang Vị lai vô lượng vương Phật hét lớn Phật quang nổi lên bốn phía Che đậy thiên địa, bao phủ Lâm Phạm Bên trong Phật quang vô tận tràn ngập sức mạnh vô địch Đặc biệt là lực lượng Phật quang Che khuất bầu trời càng vô cùng vô tận Nếu người bình thường Thế cảnh này chắc chắn sẽ bị hù chết Nhưng đối với Lâm Phạm Tình huống hiện tại thực sự quá tốt Con lửa chọc Thật trâu bỏ nha Đáng lẽ ra phải cùng ta lửa mạng chứ Trốn chạy mãi sao, thật không có ý nghĩa Lâm Phạm mừng rỡ Đối mặt với tiên thuật thần thông của tên đầu trọc Lâm Phạm không loạn Chân đạp thiên địa, Một tay tạo thành đao Bổ tới làn sóng vật quang Tạ bổ Trong tích tắc Cả vùng không gian đều là kiếm ý ngang dọc Đánh vật quang mình thành mảnh vỡ Rồi bay thẳng đến chỗ vị lai vô lượng vương Phật Chúng ta cận chiến Ầm một tiếng Lâm Phạm xuất một quyền về phía vị lai vô lượng vương Phật Mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật bị Lâm Phàm đuổi suốt một tháng, cũng nổi giận hoàn toàn. "Ta lấy mạng ngươi!" Phật trưởng kéo ra, một trường đập xuống, Phật đực vô tật bao phủ thiên địa, đụng vào nắm đấm của Lâm Phàm, nhất thời tạo ra tiếng nổ to, lực lượng bạo phát khiến thiên địa đều chấn động. <cười> "Thật thoải mái." Lâm Phàm cười lớn, bàn tay lật một cái, nắm lấy cánh tay của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. <cười> Lâm Phạm chặt lộ ra nụ cười âm hiểm Mà vị lai vô lượng vương Phật thấy nụ cười này Sắc mặt hơi đổi Hắn phát hiện có gì đó không được ổn Lâm Phạm lộ ra nụ cười âm hiểm Câu hội cho mình rốt cục đã tới rồi Thiên địa dùng lỗ Xoạt một tiếng Lâm Phạm nắm vị lai vô lượng vương Phật Kéo hắn vào trong thiên địa dùng lỗ Lâm Phạm nhanh chóng biến mất Nhưng mà khi hắn thấy rõ cái đồ Ở trong tay nhất thời sững sờ. Cái quái gì vậy Làm sao chỉ có một cánh tay Con lựa chọc đi nơi nào rồi Khi Lâm phàm từ thiên địa Dung Đô đi ra Vị lai vô lượng vương Phật Mất đi một cánh tay Đang trốn vào hư không Hùng ác quát lớn Tiểu tử Người chờ ta chờ. Giờ khắc này vị lai vô lượng vương Phật sắp điên mất rồi Hắn không nghĩ tới tiểu tử này Lại hèn hạ vô sỉ như vậy Vốn cho là hắn chỉ có một bảo bối Có thể đối phó chính mình Lại không nghĩ tới bây giờ Vẫn còn có một cái khác Khi hắn thấy tiểu tử này bắt tay mình Đã cảm thấy không ổn Giống như mình bị lừa vậy Hắn không do dự đoạn một tay Bây giờ hắn xem như là hiểu Tất cả những thứ mình làm đều rất đúng Nếu như không tự đoạn cánh tay Mình đã cùng tiểu tử kia Tiến nhập lọ luyện thần bí kia rồi Hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì Ở trong mắt hắn trước đây Tên tiểu tử kia giống như là phế vật vậy Mà hiện giờ hắn đã trưởng thành đến mức độ này rồi Lâm phàm nhìn hư không bĩu môi Không ngờ con lửa trọc lại chạy mất Thực sự quá cảnh giác Một cơ hội nhỏ cũng không cho mình Lâm Phạm giờ phát hiện trong lòng bàn tay này Có chút động tính Ồ Lâm Phạm kinh dị đánh giá Thí trục Nhưng lúc này Một thanh âm xuất hiện trong tay của Lâm Phạm Lâm Phạm nhìn kỹ Hóa ra trong lòng bàn tay của vị lai vô lượng vương Phật Đang chấn áp 10 tên đầu trọc khác Các ngươi là ai? Lâm Phạm hỏi Hắn không nghĩ đến trong lòng bàn tay của vị lai vô lượng vương Phật Còn có đồ chơi này Chào thí chủ nghe Nhóm bần tăng chính là thái thượng lão tổ của thiên ác Phật Tông Đang bị vị lai vô lượng vương Phật trấn áp ở đây Một con lửa chọc trong đó lên tiếng Lâm Phàm cẩn thận nhìn Người nói như thế nào thì như thế vậy Dù sao ta cũng không biết gì hết Thí chủ hoài nghi chuyện này lại lẽ đường nhìn Nghe nói thí chủ là đệ tử thiên địa Tông Nếu như có thể Phiền thí chủ mang chúng ta trở lại thiên địa tông Lão tổ canh dương thiên của quý tông Tự nhiên đã biết rõ Lâm Phàm gật đầu Được Vậy mang bọn người trở lại Sau khi bỏ Phật thù vào trong túi chữ Phật Hắn suy nghĩ đến chuyện Vị lai vô lượng vương Phật chấn áp những đám lựa trọng này Nhưng mà bản thân không biết bọn hắn Đã như vậy Mang về tông môn đi Nhìn xem đây có phải là sự thực hay không Nếu như không phải Khi đó hắn sẽ thu dọn sạch sẽ Hắn trốn vào hư không Chạy về Tông Môn Vị lai vô lượng vương Phật từ hư không đi ra Hắn đột nhiên phát hiện vấn đề Hình như trong cánh tay mình vừa chặt Là có chân áp mấy tên hậu bối của thiết ác Phật Tông Vị lai vô lượng vương Phật gạo to Đây không phải là như Hình như Mà chính xác trong phần trăm nhà Trong cánh tay Mình tự chặt có phong ấn những tên kia Mà những tên kia có thể là một phần trong kế hoạch của mình Bây giờ thất lạc Mình nên làm thế nào cho phải đây đáng ghét thực sự là đáng ghét sau này nhất định phải giết chết tiểu tử kia nếu không khó mà xả được cơn giận trong lòng ai đi ra cho ta đột nút này vị lai vô lượng vương phật cảm ứng được một đạo khí tức thần bí trong hư không vị lai vô lượng vương phật đã lâu không gặp không nghĩ tới hôm nay ngươi lại thê thảm như vậy một đoàn khói đen tràn ngập hư không sau đó dần dần ngưng tụ thành thực thể một bộ, bộ quần áo bào đen bao phủ không thấy rõ diện mạo vị lai vô lượng vương phật nhìn người nọ nhất thời nhướng mày giọng nói lộ vẻ không dám tin tưởng là ngươi đúng vậy người áo đen trầm giọng nói thanh âm khàn khàn nếu như không dùng hai mắt nhìn căn bản không cảm giác được khi tức hắn ngươi muốn làm gì vị lai vô lượng vương phật cảnh giác nhìn hắn Không có bất kỳ chủ quan nào. Bây giờ thất lạc những tên kia. Tuy rằng đáng tiếc. Nhưng mà cũng không sao. Sau đó Phật Đực phun trào. Cánh tay bị mất. Khôi phục đại như cũ. Nhưng cũng không phải là cánh tay trước kia. Có phải người đang nghĩ đến lai địch của tiểu tử kia không? Ta có thể nói cho người biết. Người áo đen nói. Người sẽ tốt bụng như vậy sao? Vị lai vô lượng vương Phật cười lạnh. Người áo đen không tiếp lời hắn. Trực tiếp mở miệng. Theo ta được biết Hắn hẳn đã tân phong thiên quân chuyển thế Không thể nào Chuyển thế cần phải có thiên quân bản nguyên Năm đó tân phong thiên quân ngã xuống Bản nguyên đã sớm tiêu tan Ngươi đừng có bảo chỗ này cả đâu Vị lai vô lượng vương phật hoàng sợ nói Người áo đen cười đáp Tin hay không tùy ngươi Năm đó thiên quân bản nguyên xác thực Đã bị phá nát Nhưng ngươi không biết Tân phong thiên quân đã sớm dự liệu được điều này Bởi vì sợ các người tránh cướp thiên quân bản nguyên của hắn Cho nên tạo ra hiện trường giả mà thôi Không nghĩ các người Thực bị lừa vài chục vạn năm Thực sự là đáng thương Vị lai vô lượng vương Phật nghĩ đến Thiên điện chân kinh Sau đó nhìn người áo đèn Người nói những thứ này cho ta biết Đến cùng là muốn làm gì Người áo đèn cười lạnh nói Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác Ta giúp người trở thành thiên quân Vị lai vô lượng vương Phật khinh thường nói Chỉ bằng ngươi Người áo đen cười ha ha Có ngữ khí hoàn toàn trầm xuống Thế gian này ngoại trừ tân phong thiên quân Không có ai hiểu thiên quân chi đạo hơn ta Cho dù có người đi chẳng nữa Nực cười Bản vương Phật há lại bị dăm câu của ngươi Dọa dẫm Chẳng lẽ ngay cả văn đạo thiên quân cũng không bằng ngươi Vị lai vô lượng vương Phật cười lạnh Người áo đen không nói gì Sau đó cởi mặt nạ và áo bào đen ra Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy khuôn mặt kia Ngần cả người Sau đó hít sâu một hơi Tốt Chỉ cần người giúp ta lấy đại được thiên quân tri đạo Mặc kệ chuyện gì Ta đều có thể đáp ứng người Nhưng ta hoài nghi những lời người nói là giả Bởi vì tiểu từ kia nham hiểm như vậy Ngay cả bà bối cũng đều âm hiểm Nếu như hắn là tân phong thiên quân chuyển thế Tuyệt đối sẽ không như vậy Người áo đen xứng sờ Sau đó hở hứng Tất cả những thứ này đều là giả Bởi vì hắn sợ bị các người nhận ra đấy Vị lai vô lượng vương Phật hoài nghi Là giả sao Chuyện này giả cũng quá nhiều đi Nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều như vậy Chỉ cần lấy được thiên quân tri đạo Hắn có thể vứt bỏ tất cả Thiên địa tông Lâm Phạm truy sát vô lượng vương Phật Thời gian dài như vậy Cũng mệt một chút Nhưng mà lần này thu hoạch thực sự rất phong phú Sau khi giết các chủ thần Nguyệt ảnh đại lục náo loạn, tổn thất nặng nề. Nếu như mình đã giết thêm mấy lần nữa, lúc đó còn không lên trời sao? Hắn nhanh chóng tiến nhập cấm điện tông môn. Lão Tổ, người mau ra đây, nhìn xem mấy con lửa chọc này là ai? Lâm Phạm lấy cánh tay vị lai vô lượng vương Phật ra. Hắn hỏi rõ ràng, chỉ cần Lão Tổ nói một câu không quen biết, hắn lập tức ném bọn chúng vào bên trong thiên địa dung lồ này Chính cường giả thiên vương cảnh, Một tên tiên tôn cảnh Qua thực không thể Nói không chừng Thực lực bản thân có thể tăng lên một đoạn lớn đi chứ Gần đây Canh dương thiên bận rộn chuyện vô tận đại lục Các đại tông môn cũng bắt đầu dựa vào nhau Ngưng tụ sức mạnh Thành một đoàn Mỗi ít chủ thần cùng nguyện ảnh đại lục Càng ngày càng thường xuyên hành động Mỗi một lần gây chiến Đều do chủ thần tự mình ra tay Mà cường giả tiên vương vô tận đại lục Khi đối mặt với một ít chủ thần Đều cần đến mấy vị lão tổ liên thổ mới được Thế mới ác chứ Ví dụ như gần đây Bọn họ gặp phải hai chủ thần rất khó giải quyết Một là vong linh chủ thần Bước đi từ bóng tối Triệu hoán vô số sinh linh Đã chết Hiện giờ tại vô tận đại lục Có vô số sinh linh đã chết được hắn triệu hoán Toàn bộ đều dám đâm, Điều này thực không thể nào tha thứ được Vong linh chủ thần này Dám lợi dụng cơ thể dân chúng của đại lục mình Còn một chủ thần nữa Tuy không mạnh Nhưng mà năng lực lại rất quỷ dị Rất nhiều đệ tử vô tận đại lục Đều vô thanh vô tức chết trong tay hắn Coi như những lão tổ kia Cũng phải chịu thiệt lớn Gọi là ác mộng chủ thần Tuy sức mạnh không cường đại Nhưng ở khắp nơi Mỗi khi người ngủ say Hắn sẽ xuất hiện trong giấc mộng Từ từ dẫn dắt Cuối cùng bóp chết bọn họ trong đó Hơn nữa Khi bọn họ mở mắt Ác mộng chủ thần cũng có thể đi vào trong thần thức Sáng tạo các loại mộng cảnh Để bọn họ không phân biệt được thực hay là giả Thậm chí còn có thể Có những đại tử vô tận đại lục tự giết đẫn nhau Nhưng khi tỉnh lại Tất cả đều đã muộn Trở về rồi Cành Dương Thiền xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Bà Lâm Phạm nhìn não tổ sắc mặt hơi đổi Lão tổ Cánh tay của ngươi bị sao vậy Cành Dương Thiền nhìn cánh tay mình một chút Không thèm để ý nói Không có gì Gặp phải vong linh chủ thần của Nguyệt Anh đại lục Bị từ khí quấn quanh Tạm thời vẫn chưa loại bỏ được, nhưng cũng sắp rồi. Chờ sau khi loại bỏ từ khí, cánh tay sẽ mọc lại. Lâm phàm nhớ mạnh. Để ta Lâm Phạm vươn tay, bắt lấy cánh tay canh dương thiền. Điểm một cái, ép khí tức tử vong ra ngoài. Bàn tay hắn nắm chặt, khí tức tử vong nhanh chóng tiêu tàn. Cành dương thiền sững sợ. Tu vi của ngươi. Hắn không ngờ tu vi tiểu tử này đã đạt đến mức độ khủng bố như vậy. Sức mạnh tử vong của tử vong chủ thần Coi như hắn cũng có thể chậm rãi loại bỏ Không nghĩ tới một trào quán đã ép ra được Thật khiến cho người ta kinh ngại Lâm Phạm cười nói Ta ra ngoài sông sáo một ven Cho nên tu vi tăng lên không ít Đúng rồi Xem giúp ta một chút Đám lửa chọc trong này có người quen không Canh Dương Thiên nhìn Phật thủ Lại thấy mấy người bị chân áp trong đó Lập tức ngừng lại Bồ Tâm Lão Tổ Canh Huỳnh Đã lưu không gặp Vị thí chủ này Hắn không quen chúng ta Vì thế ta nhờ hắn mang chúng ta tới đây Không nghĩ tới canh huynh bồi dưỡng được đề từ bậc này Quả thực là chúc mừng cho thiên địa tông người Bồ tâm lão tổ nói Canh dương thiên lập tức nói Mau thả bồ tâm lão tổ ra Vị này là đệ nhất lão tổ thiên ác phật tông Lòng mang thiên hạ Vô tận đại lục có hòa bình như thế Chứ không thể không kể đến công lao Của bồ tâm lão tổ đâu Lâm phàm thực không ngờ lão tổ Lại biết được những người này Sau đó cũng yên lòng Đập vỡ cánh tay vị lai vô lượng vương Phật Đánh vỡ phong ấn Rồi thả đám người ra ngoài Phật quang đoái lên Mười vị cao tăng Phật môn xuất hiện ở trước mặt đâm phạm A-di-đà Phật Đa tạ ân cứu mạng của Thế Chủ Bồ Tâm Lão Tổ rất cảm kích đâm phạm Cành Dương Thiên hỏi Bồ Tâm Lão Tổ Làm sao các ngươi bị trấn áp trong bàn tay như thế này vậy Bồ Tâm Lão Tổ cảm thán Hề hey. Vị lai vô lượng vương Phật xuất thế đi tới thiện ác Phật tông. Mà chúng ta sớm biết hắn đã rơi vào tà Phật chi đạo. Muốn hắn quay đầu là bờ Nhưng mà hắn đã thảm sâu vào trong không thể kiềm chế được. Sau đó hắn chân áp chúng ta. Muốn lấy Phật tâm bọn ta để hoàn thiện Phật tâm của hắn. Từ đó chứng được thiên quân vĩnh hằng chi đạo. Lâm Phạm đứng một bên khinh thường lên tiếng. Con lừa chọc kia muốn trở thành thiên quân sao? Quả thực nó mơ mộng hảo huyền Bồ tâm lão tổ lắc đầu. Bởi vì Phật tâm vị lai vô lượng vương Phật bất ổn. Cho nên mới rơi vào tà đạo. Trong trận chiến năm đó. Hắn đã lừa Phật tổ. Sau đó đưa Phật tổ chi tâm dung nhập cơ thể. Muốn mượn cơ hội này tiến nhập thiên quân. Nhưng hắn lại không biết Phật tổ đã sớm đoán trước. Phật tổ biết đây là kiếp nạn của mình. Bởi vậy không phá. Thì không thể xây được. Sau khi phá rồi lại lập. Nhưng mà Phật tổ có thành công hay không. Thì không ai biết được. Có điều trong thời gian ta bị chân áp ta cảm giác được Phật tâm quán đã hoàn toàn trầm luân, sợ rằng Phật tổ không thành công. Nếu như không triệt để diệt trừ được vị lai vô lượng vương Phật, chờ hắn lấy được thiên quân chi đạo, quả thực hậu quả sẽ khó lường. Đấy lúc đó thế giới này không còn có thể hằng phục được hắn nữa. Lâm Phạm sững sợ có chút không tin. Không thể nào, còn nháy trở thành thiên quân thì cũng không có khả năng vô địch chứ. Bồ Tâm lão tổ lắc đầu. Nếu như chỉ một mình vị lai vô lượng vương phật coi như hắn thành thiên quân thì cũng không cần phải sợ nhưng phật tổ tự nguyện đối mặt với kiếp nạn dung nhập phật tâm bản thân và phật tâm của vị lai vô lượng vương phật để độ hóa hắn dẫn hắn đi con đường chính đạo nhưng bây giờ đã thất bại rồi nếu để vị lai vô lượng vương phật thấy được thiên quân chi đạo vậy phật tâm quán và phật tâm của phật tổ sẽ hòa làm một lúc đó hắn sẽ khống chế vận mệnh và tương lai từ nay về sau không có người nào có thể hằng phục được hắn Lâm Phạm kinh ngạc Không nghĩ đến vị lai vô lượng vương Phật Còn có chiêu này Sau khi hắn trở thành thiên quân Sẽ có thể mở ao tu tôn Chẳng trách tên kia để sợ chết như thế Một lòng muốn trở thành thiên quân Hóa ra là có nguyên nhân Chả qua lần này Cũng không biết vị lai vô lượng vương Phật kia Có dám chủ động tấn công mình hay không nữa Nhưng mà dựa theo lời nói vừa rồi Hẳn là sẽ không Hắn biết bản thân không giết được mình Chắc sẽ gieo vạ cho người khác Xem ra sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được Sau khi nghe xong Cành Dương Thiên bất đắc dĩ thở dài Xem ra kiếp nạn của vô tận đại lục lần này Chỉ có thể nhìn vào thiên ý rồi Bồ Tâm Lão Tổ miệng niệm Phật Hiệp Thế gian tự có nhân quả Kiếp nạn đến sẽ có một con đường sống cho chúng ta Bây giờ thiện ác Phật tống đất tiêu vong Chúng ta tự nhiên là không thể ngồi in Không để ý tới Cành Dương Thiên gật đầu Bồ Tâm Lão Tổ lần này vừa vặn gặp phải hai vị chủ thần khó giải quyết chỉ sợ có hai đại tiên thuật thần thông đại từ bi quang minh thuật và phật mộng nhân quả của thiên ác phật tông mới có thể chống lại được hai tiên kiệt bồ tâm lão tổ cất lời chắc là vong linh chủ thần và ác mộng chủ thần chứ gì năng lực của hai tên chủ thần này xác định là chỉ có tiên thuật thần thông của phật tông mới có thể chống lại chúng ta đồng thời phải giao phật thuật thần thông xuống cho các đệ tử bằng không dưới năng lực của bọn chúng các đệ tử không thể chống đỡ được Cành Dương Thiên cảm kích nói Vậy làm phiền các vị lão tổ Lâm Phạm đứng một bên nghe Trong lòng nảy ra ý tưởng Sau này không có vị lai vô lượng vương Phật đến vây mình Vậy mình chẳng phải sẽ như là cá gặp đức Hơn nữa Hiện tại Chủ thần có thể gây áp lực cho hắn Chỉ có hàn xương thần kia Người đàn bà đó quả thực là cực kỳ biến thái Mình hiện giờ vẫn không thể đánh lại Lúc này Biên giới của vô tận đại lục Một địa phương đầy Phật lực tả Trong đó có vô số huyết Phật bay đầy trời Tuy khuôn mặt thiền lành Nhưng họ lại tản ra khí thức làm người ta run sợ Nơi này là Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy địa phương trước mắt Chẳng đầy oán niệm chi Phật Trong lòng cũng kinh sợ Người áo đen trầm chầm, chầm nở nụ cười. Không sai Nơi này là nơi Phật tổ giam giữ những vị vương Phật Rơi vào tà Phật Chỉ là nơi này rất thần bí, cho dù người cũng không biết, có lẽ người cũng chỉ nghe nói mà thôi. Vị lai vô lượng vương Phật không nghĩ tới hắn sẽ đến được nơi đây. Hắn đích xác biết nơi này có tồn tại nhưng không biết nó nằm ở đâu. Cho dù những lão tổ của thiện ác Phật Tông tôi cũng không biết. Bởi vì biết nơi này chỉ có một mình Phật tổ thôi. Ở đây nuốt rất nhiều đệ tử dơ vật tà Phật của thiện ác Phật Tông. Mấy trăm ngàn năm qua, không biết đã nuốt bao nhiêu người nữa. Có những người tản được tà Phật chi tâm Trở về con đường chính đạo Nhưng mà cũng có những người Ngày càng lún sâu vào tà Phật Cho dù đến lúc chết thì cũng không quay đầu Nên đành tiêu tan vào thiên địa Nơi đây trở thành vô số oán niệm tà Phật Hắc Ý Nhân Chỉ về phía oán niệm rất nặng nề Phía trước nói Nơi đó là địa phương ngươi cần tới tam âm vô hạn vương Phật Tội ác tự tại vương Phật Huyết sắc vương Phật Vô số vương Phật khác Đã bị trấn áp ở đây Tất cả oán niệm của bọn họ Đã biến nơi đây thành Phật trì Tích lũy cả đời của bọn họ Có lẽ người cũng không biết Phật tổ Có hai mặt thiện ác Mà mặt ác của người cũng bị chấn áp tại đây Người hiện tại đã hiểu vì sao Cả có thể trong người trở thành thiên quân chưa Vị lai vô lượng vương Phật nghe xong sợ ngây người Trong đầu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra Những vương Phật hắc y nhân nói Hắn đều biết Họ là những cường giả tính tâm lừng lẫy nhất ở bên trong thiên ác Phật Tông. Nhưng mà cuối cùng đều rơi vật tà Phật. Bọn họ bị Phật Tổ chấn áp ở đây. Hy vọng bọn họ có thể tẩy đi ác tà trong lòng. Nhưng mà Phật Tổ không ngờ, những người này càng ngày càng tà ác. Cuối cùng bị Phật lực vô thượng luyện hóa vĩnh viễn. Bị chấn áp nơi đây đến chết. Oán niệm vô thượng phóng lên trời, ngưng tụ thành một tòa Phật trì. Nơi đó tràn đầy năng lượng của họ. Hơn nữa, nó còn có phần ác niệm của phật tổ. Nếu như mình có thể cống chế hết những thứ đó thì Hắn không dám tưởng tượng nữa Tâm thần vị lai vô lượng vương Phật bắt đầu nhảy lên Sau đó nhìn hắc y nhân phía trước hỏi Người nói cho ta tất cả những thứ này vì cái gì? Áo đen cười nhạt nói Chờ ngươi thành tựu thiên quân đại đạo người sẽ rõ Bây giờ sự tình ở vô tận đại lục Người không cần dính vào Ở đây hưởng thụ niềm vui khi trở thành thiên quân đi Có lẽ không lâu nữa người sẽ thành công Sắc mặt vị lai vô lượng vương Phật rất bình thản Nhưng mà trong lòng nó hoàn toàn xôi trào Lần này cơ duyên của nó đã tới Nếu như bản thân hắn có thể khống chế toàn bộ Hắn sẽ trở thành rất mạnh, rất khủng bố Tất cả những thứ này khiến hắn vô cùng hưng phấn Thành tựu thiên quân đại đạo Mọi người không thể trái ý mình Nếu ai làm trái Chỉ có con đường chết Kể tên trước mắt này cũng vậy Đi thôi Cơ duyên của ngươi đều ở trong đó Hắc y nhân nói xong liền biến mất Chuyện sau này trở thành chuyện riêng của Vương Phật rồi. Có đi vào Phật trì hay không thì cũng là lựa chọn của hắn. Nếu không đi vào, đời này hắn vô vọng trở thành thiên quân. Nếu như đi vào, thiên quân sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này mí mắt lâm phàm hơi giật. Tình huống gì vậy? Ta cảm giác tương lai mình sẽ gặp phải nguy hiểm chí mà. Đến hiện tại, thực lực hắn đã có thể cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Lấy thực lực bây giờ còn có cái gì có thể làm hắn sợ hãi đây? Sắp tới rồi chứ Lúc này Lâm Phạm Cũng với bồ tâm lão tổ trốn trong hư không Hiện tại bọn họ đi tìm tung tích Của vong linh chủ thần Cùng ác mộng chủ thần Hai tên chủ thần này liên thủ lại Qua thực là vô cùng đáng sợ Bọn họ có thể trấn áp được các đại tông môn Của vô tận đại lục Mà sinh linh Nguyệt Ảnh cũng không có bất kỳ thương tồn gì Tất cả những thứ này Đều do vong linh chủ thần triệu hoán tử linh để chiến đấu Với người của vô tận đại lục Bồ tâm lão tổ nhìn về phía trước Đang bị một đoàn sương mù bao phủ Tuy mắt thường nhìn tới Thế nó hết sức bình thường Nhưng mà nếu dùng mắt Phật nhìn tới Thì lại phát hiện ra chỗ kia là một thế giới Hiện tại mọi người đang nằm Ở trong mộng cảnh Thí chủ nhìn phía trước Ác mộng chủ thần động thủ rồi Những đại tử kia đều bị trầm luôn trong mộng cảnh Chỉ có tiên vương cường giả Mới có thể chống lại mộng cảnh đó thôi Bộ tâm lão tổ nói Lâm phàm phóng tầm mắt nhìn Thế quả thực là như vậy Nên ra tay rồi Bộ tâm lão tổ gật đầu Hai tay chắp lại Phật quang bao phủ thiên địa Phật mộng nhân quả Một vị Phật đà đột nhiên xuất hiện nhưng người nằm trên hư không thở khò khè Thanh âm vị Phật đà này Giống như là thiên đôi nổ vang khắp thiên địa vậy Trong tiếng ấy Bao hàm lực lượng Phật môn truyền khắp mọi nơi Lúc này những đệ tử đang chầm luôn trong ác mộng Đang hoảng sợ Trước mắt của họ Rất nhiều ác ma đang đánh tới. Tuy sợ hãi nhưng bọn họ vẫn dơ cao binh khí ở trong tay lên, chống lại đám kia. Chấm dứt điên cuồng. Trong đó một vị tiên vương lão tổ đang rất kinh hãi. Đối mặt với tất cả chuyện này hắn chỉ có thể bó tay. Đành chơi mắt mà nhìn. Một luồng lực lượng ác mộng vô cùng cường hãn từ hư không tràn vào thần thức của hắn. Hắn nhất định phải toàn được đối phó bởi vì đây không phải so đấu về sức mạnh mà là so đấu về tinh thần. Đám chủ thần nguyệt ảnh đại lục Chủ tu chính là lực lượng tinh thần Còn các tiên vương cường giả vô tận đại lục Thần thức rất trọng yếu Thế nhưng bọn họ càng chú trọng sức mạnh bản thân hơn Trong lòng lão tổ kia rất oán giận Và bất lực khi đối mặt với cỗ lực lượng ác mộng này Hắn không ngờ để gặp một tên chủ thần khó giải quyết như vậy Nếu như chính diện liều mạng Hắn không sợ đối phương chút nào Nhưng bây giờ tên kia cứ xâm lấn thần thức của mình Khiến bản thân cực kỳ đau đầu ầm một tiếng Đúng lúc này một đạo phật âm đột nhiên vang vọng trong tâm linh hắn giấc mộng kia lại tiêu tan nháy mắt bị đẩy lui các đệ tử tiến nhập ác mộng cũng tỉnh lại ngây ngẩn cả người nhìn hình ảnh trước mắt bởi vì bọn họ phát hiện ác ma mà mình muốn giết dễ nhiên lại là đồng môn của mình tại sao lại như vậy lâm phàm hơi nhấc ngón tay sinh mệnh được giống như là những dòng nước bao phủ tất cả đệ tử tu bổ thương thế ở trên người bọn họ chỉ cần có một hơi thở bọn họ cũng có thể khôi phục được Thanh minh đảo tổ, người không sao chứ? Lâm Phạm hỏi. Thành minh đảo tổ nhất thời vui vẻ nhìn người đến. Không có chuyện gì. May nhớ các người tới đúng lúc. Thủ đoạn của hai tên chủ thần này hết sức quỷ dị. Các người cũng phải cẩn thận. Lâm Phạm cười nói. Yên tâm đi. Lần này bồ tâm lão tổ cũng tới. Tiên thuật thần thông của Phật môn truyền khắc chế cho hai tên chủ thần này. Miệng bồ tâm lão tổ niệm Phật hiệu. Phật Châu đang đeo ở trên cổ, bay lượn trong hư không. Sau đó không ngừng hóa lớn, Phật Quang càng nhiều. Hai tay hắn chấn động. Phật Đà nằm trên không hóa thành từng đạo Phật, Quang, dung nhập vào Phật Châu. Phật Châu lại biến nhỏ lại, cuối cùng phân tán ra, dung nhập vào cơ thể các đệ tử. Đây là hạt giống kiên thuật thần thông của Phật Môn. Nó có thể tự động chống lại ác bộ của hai tên chủ thần. Hai chủ thần thế cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Ác bộ chủ thần vẫn nổ quát. Không ngờ đám thổ dân lại năng lực phá giải trêu thức của ta Vòng đình chủ thần cười nhạt Sau đó vùng tay áo Vòng đình lực lượng lan tràn thiên địa Vô số sinh linh xuất hiện à, Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người Vậy hôm nay các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Có thể là ngày mai sẽ là à, Có tập cuối của bộ truyện này rồi Dự kiến là ngày mai sẽ Nếu mà ngày mai đọc được Thì mình sẽ đọc hai tập và Trong đó có tập 1 tập cuối nhé okay. Xin chào mọi người